các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cười anh đã không thể tự lừa mình dối người được nữa phần tình cảm ấy đã bị cô kinh thường vứt bỏ tổ dĩnh đường đi vào tâm tư cô ấy tuy nhỏ nhưng sao lại dài đến thế không có bản đồ không có máy móc thiết bị trợ giúp anh cố gắng vượt qua bao nhiêu mây mù trên đường đi người càng ngày càng mơ hồ pháp bảo đã dùng hết mà vẫn không thấy khá hơn Buổi tối hôm nay, ánh trăng trong trẻo lạ lùng Sự hận thù tình yêu để lại vết đau quá lớn trong tâm tổ dĩnh Tổ dĩnh đối với tình yêu chỉ có thất vọng Cho nên vô tình với anh, giải trọng tâm không biết nên làm gì nữa Về mặt như đưa đám Thứ hai, ánh nắng chan hòa Trong lòng tiết tiểu đệ nhóm lên một mồi lửa, ngọn lửa tình yêu Trong phòng họp giám đốc Lý Dung Dung Tiết tiểu đệ thần hồn điên đảo, ánh mắt kích động, không nhận được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Chọt sọt sọt, nữ giám đốc 30 tuổi, vóc người cân đối, cả tính lạnh lùng, cơ mặc áo sơ mi bò sát, cùng chân váy ngắn bò sát vào vóc người tuyệt hạo, đôi tắt đen dài, bọc gọn đôi chân thon, tiết tiểu đệ cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng vẫn chưa đến mức chảy nước miếng. Cho nên chúng ta sẽ mua thêm một chiếc motoside. Tôi thấy cậu chăm chỉ hoàn thành công việc, rất xứng đáng thưởng cho cậu một chiếc, tiết xa cần. Cuốn sách bị cuộn lại, ném chúng giữa đầu gia cần. Đau. Tiết gia cần nhìn nữ giám đốc dã man. Tôi đang nói chuyện, cậu còn đứng đó làm gì? Ánh mắt Lý Dung Dung sáng ngời. Ai bảo cô xinh đẹp như vậy? Không muốn sống nữa phải không? Lý Dung Dung lại gần, cầm tay gia cần kéo lên. Tôi cảnh cáo cậu, nghiêm chỉnh cho tôi. Tôi hơn cậu bao nhiêu tuổi? Nói. Bảy tuổi. Gia Tiết Cần vừa chịu đau, vừa không quên liếc nhìn cô. Cho nên cậu chỉ đáng tuổi làm em tôi đúng không? Dùng dùng gia tăng lực ở tay. Đúng vậy bà chị. Cốc thứ hai của áo sơ mi không gài. Hắn sắp bị chảy máu mũi rồi. Tôi là gì của cậu? Nói. Dám, giám đốc. Ai trả lương cho cậu? Bà chị. Vậy có phải nên là tôn kính đối với người trả lương cho cậu không? Vâng. Nhìn ánh mắt cậu xem. Dùng dùng tắt bóp một cái. Trên mặt tuyết sa cần hằn lên dấu vết, năm đầu ngón tay rõ ràng. Hắn đứng thẳng không cảm thấy đau Phát huy tinh thần người trẻ tuổi Quen bị đánh không kháng cự Lại sự dạy dỗ của cấp trên Thật xin lỗi giám đốc Lo một quản con mắt của cậu Gia cần gãi gãi đầu tóc Cơ mặt xương lên nhưng mặt vẫn không đổi sắc Giờ xét bà chủ đại nhân Tôi biết có một quán cơm rất ngon Ở Đài Bắc Lý Dung khẽ khẽ nháng mắt lại Tiết Gia cần Nghe nói cha cậu là quân nhân Tại sao quân nhân lại có một đứa trẻ con như cậu nhỉ Không đứng đắn Tôi vẫn chưa là gì, chị tôi còn lợi hại hơn. Nghĩa là sao? Không cần quan tâm tới chị ấy, tôi đang hỏi cô có muốn đi ăn cơm với tôi không? Mặc dù chỉ là quán ăn ven đường, nhưng mùi vị rất được. Lý Dung Dung trưởng hắn. Tôi đang hỏi về chị cậu, trả lời cho tôi. Chị cậu là người như thế nào, hay cũng là một người mặt dài giống cậu? Tiết xa cần xoa xoa cánh mũi. Cái chuyện này à, chị tôi là một người mắc bệnh cuồng yêu. Bệnh cuồng yêu? thế nào gọi là bệnh cuồng yêu chuyện này có vẻ khiến cho vị giám đốc hứng thú muốn biết thì đi ăn cơm với tôi tiết tiểu đệ liếc nàng lý dung dung cảm thấy rất buồn cười tôi không ngồi xe máy muốn hẹn hò với cô nhóc không biết tự lượng sức mình tiết tiểu đệ nhất định là kiếp sau của vô địch thích kim cương bị ăn đòn nhiều như vậy mà vẫn cố nói được thôi cô đưa chìa khóa xe cô cho tôi là được ý cậu là cậu biết lái xe Đưa tôi ra quán ăn cơm sao? Lý Dung Dung nhướng mày. Nếu không thì sao? Ngoài đi xe đó thì biết làm thế nào? Cũng tốt, tôi muốn thử xem cảm giác đi xe đó thế nào. Lý Dung Dung nổi gân xanh, cô hét to. Đừng tưởng nói những lời này sẽ khiến cho người khác động lòng. Với tôi thì càng không. Muốn để cho một người phụ nữ động lòng, ngoài khả năng nói chuyện lợi hại ra, năng lực cũng rất quan trọng. Nói chuyện lợi hại thế thì học từ ai vậy? Lý Dung Dung nhìn chằm chằm hắn. Học theo chị tôi. Chị ấy là biên tập viên, rất biết nói chuyện. Tiết tiểu đệ dơ tay lên nhìn bề ngoài. Thôi, không nói chuyện lôi thôi nữa, tôi muốn đi ăn cơm. Xoay người rời đi. Lý Dung Dung kinh ngạc cầm thét. Quay lại đây cho tôi. Được, Tiết tiểu đệ rất ngoan ngoãn, quay lại đứng trước mặt xếp. Lý Dung Dung điên tiết quát. Tôi là giám đốc ở đây, tôi cho phép thì cậu mới được rời đi. Có biết lễ phép không hả? Lúc cô nổi giận, cô rất đáng yêu. bốp được lắm năm đầu ngón tay nữa lại hẳn lên cách chỗ cũ vài milimet, không đau phải không? Lý Dung Dung hỏi. Đau chứ? tiết ra cần cúi đầu hốc mắt đỏ. Xếp à, tôi yêu em. Nghe truyện hot nhất tại đọc